Vừa rồi cô đã giúp hắn, nên cầm hai cái bánh bao của hắn đi. Loại phần. Ứng trao đổi công bằng này thể hiện bản tính của cô, chắc chắn có liên quan đến nền giáo dục cô nhận được trước đây. Rất có thể do sư phụ 10 năm trước của cô dạy cô như thế. Không được bạc đãi người khác, cũng không được bạc đái bản thân. Tả đăng phong theo bậc thang đi vào tránh điện. Bước vào đại điện, hắn thấy rất nhiều thi cốt, có cái còn nguyên khung xương. Có cái rơi vãi lung tung May là vu tâm ngữ đã giúp hắn chuẩn bị tâm lý Nếu không giờ này chắc đã bị dọa tè ra quần Dù vậy Tả Đăng Phong cũng không dám dừng lại xem Chỉ liếc thoáng qua rồi vội lui ra Giữa đại điện hơi chết sang phải có một bàn hương án Đối diện hương án là một pho tượng Nhưng cách xa quá nên Tả Đăng Phong không rõ nó bằng đất hay bằng gỗ Chỉ đại khái nhìn ra là tượng nam thần mà thôi Trên hương án vẫn còn đồ để thờ cúng Tuy phủ đầy bụi bằm, dưới hương án là mấy cái bổ đoàn bằng mây tre, phía trên là một tấm phướn đã phai màu, trong điện còn có một vài bình lọ, chắc trước kia để đựng nước, dầu vân vân. Ngoài ra, tả Đăng Phong còn thấy cánh cửa đại điện không phải bị mất mà bị ngã hẳn ra đằng sau. Những người kia chết như thế nào? Tả Đăng Phong tới cửa Tây Phòng hỏi, vụ tâm ngữ đẩy cửa ra, đứng ngay cửa ăn bánh bao nhìn hắn. Thực ra nãy giờ cô vẫn luôn nhìn lén qua khe cửa. Những người kia chết như thế nào? Tả Đăng Phong khom người nhặt một cục đá tới đưa cho Vũ Tâm Ngự. vu Tâm Ngự chuyển bánh bao sang tay trái. Tay phải nhận cục đá. Ngồi sổm xuống viết chữ lên. Đều là chết đói. Sau khi chết, tôi đưa họ tới đây. Tả Đăng Phong một ra một câu chửi thề. Lời của vu Tâm Ngự có thể tin tưởng. Vì trước đây ít năm có một năm Sơn Đông gặp phải đại nạn. Hạn Hán, Châu Chấu, Thủy Tai đều có, chết đói rất nhiều người, buộc vô số người phải rời khỏi Sơn Đông. Vũ Tâm Ngữ mang xác chết vào đảo quan chắc để đe dọa người xấu, nhưng cũng có lẽ còn một nguyên nhân khác, là ăn thịt người. Nhưng suy nghĩ này lập tức bị tả Đăng Phong gạt đi, vì hai bàn tay Vũ Tâm Ngữ còn ướt nước, chứng tỏ sau khi đụng vào xương cốt, cô đã rửa tay rồi mới cầm tới bánh bao. Ngoài ra tuy quần áo mặt mũi cô dơ bẩn nhưng người lại rất sạch Người như vậy không thể nào là người ăn xác chết Cô không có ăn thịt họ đấy chứ Tả Đăng Phong cố hỏi Hắn hiểu rất rõ mùi vị của việc đói Thiếu ăn tới mức thấy vỏ cây cũng muốn ăn Câu hỏi vừa thốt ra Vũ tâm ngữ lập tức cao mày Sắc mặt vô cùng chán ghét Thấy thế, tả Đăng Phong nhẹ cả người Hắn không muốn ở chung một chỗ với một cô gái ăn xác chết Tôi muốn dẹp đóng xương đó. Tả Đăng Phong cười. Vũ Tâm Ngữ nhíu mày hé mắt trông rất nghịch ngỡ. Tuy mặt mũi dơ bẩn, như Tả Đăng Phong đoán chắc mặt thật của cô không hề khó coi. Vũ Tâm Ngữ lắc đầu liên tục, vội viết xuống đất, để dọa người xấu. Từ giờ trở đi tôi ở đây mà, tôi sẽ bảo vệ cô. Tả Đăng Phong nói. Vũ Tâm Ngữ lập tức đầy vẻ cảnh giác, nhưng lần này không thụt vào, đóng cửa phòng. Tôi mà là người xấu thì đã sớm ăn hiếp cô rồi. Làm gì còn tới bây giờ. Tạ Đăng Phong có chút khó chịu. Xoay người nhìn khắp sân tìm công cụ để đào đất. Đảo quan không lớn. Trái phải liếc qua một cái đã hết. Tạ Đăng Phong không tìm được dụng cụ nào. Nên định sang chỗ khác tìm thì vô tâm ngự chạy tới chặn hắn lại. Tạ Đăng Phong xứng người rồi hiểu ra. Hướng hắn đi tới chính là nhà sĩ. Tôi ra ngoài mua ít đồ. Cô đừng có nghịch đồ của tôi, chúng tôi đã thỏa thuận, tôi không vào phòng cô, cô cũng đừng có vào phòng tôi nha. tả Đăng Phong khẽ đẩy vũ tâm ngữ ra. Ai? Sửa tường viện phải có công cụ, mà ở đây lại không có. Vũ tâm ngữ liên tục gật đầu, lực chú ý dán vào cái bánh bao trên tay. Tà Đăng Phong không biết cô có thực nghe thấy lời hắn nói hay không? tả Đăng Phong khẽ liếc qua cái bánh bao trên tay vu tâm ngữ. Rồi xoay người đi ra khỏi đảo quan, đảo quan cũng chẳng có nồi có bếp, phải đi mua cái bếp, ra ngoài rồi, tả Đăng Phong mới phát hiện cách đạo quan khoảng trăm bước về phía đông nam có một cái hồ rất to, nước trong hồ rung động, nghĩa là có cá. Đói bụng mà đi bộ rất là khó chịu, nhưng tả Đăng Phong vẫn đi rất nhanh, vì hắn lo vu tâm ngữ nghịch vào đồ của hắn, 10 kg bột ngô và 5 kg gạo kia chính là lương thực cho cả một tháng của hắn đó. Trở lại nhà của bảo trường Cả nhà đang ăn cơm trưa Trên bàn để bánh bột ngô làm tà Đăng Phong càng thêm đói Nhưng không ai mời hắn ăn cả tả Đăng Phong cũng không giận Bây giờ lương thực rất quý giá Người ta không cho ai ăn không cả Mượn công cụ xong tả Đăng Phong rời đi ngay Lúc gần đi Bảo trường hỏi hắn tình hình đảo quan tả Đăng Phong cũng không nói nhiều Chỉ khuyết đại thêm chuyện ma quỷ dọa người kia mặt tái xanh Lắp bắp khen tả Đăng Phong can đảm. Tả Đăng Phong cũng không về đảo quan ngay, vì bảo trường tuy không mời hán ăn trưa, nhưng có nói cho hắn biết phía đông thôn có một cái chợ. Tả Đăng Phong muốn đi mua ít muối và đồ dùng. Lúc tới chợ, rất nhiều sạp đã bắt đầu thu dọn. Tả Đăng Phong mua đồ nhanh rồi vội trở về. Tả Đăng Phong lúc này trông giống một con rùa, vì sau lưng có một cái sẻng, bên trên còn treo đồ dùng. Bốn trước khi trở về Tả Đăng Phong đã mua mấy cái bánh quẩy, tự ăn hết một nửa, còn hai cái bọc giấy mang về cho Vu Tâm Ngữ. Trên đường về, Tả Đăng Phong luôn suy nghĩ không biết sau này ở chung với Vu Tâm Ngữ như thế nào, vì Vu Tâm Ngữ luôn ở trong Đạo Quan, nghiêm túc nói rằng mình là chủ nhân của Đạo Quan, Tả Đăng Phong không thể đổi cô đi được. Thực ra dù cô không phải là chủ nhân của Đạo Quan, Tả Đăng Phong cũng không đành lòng đuổi cô, vì biết cô không có chỗ nào khác. Nhưng nếu để cô ở lại, thì lúc ăn cơm lại không thể ăn một mình, tất nhiên phải chia cho cô nữa, mà 15 ký lương thực một mình hán ăn còn không đủ, làm sao chia cho cô. Nghĩ tới nghĩ lui, tả Đăng Phong cuối cùng quyết định sau này nấu cơm nhiều hơn một chút, dù sao tiền lương mỗi tháng 4 đồng đại dương đưa cho mẹ và chỉ 3 đồng, mình còn 1 đồng mua lương thực chắc cũng đủ nhớ tới mẹ, Tả Đăng Phong không khỏi lại lo, Thanh Thủy đảo quan ở phía tây, cách thị trấn gần 100 dặm, còn nhà mình lại ở phía đông, cách thị trấn 60 dặm, tổng cộng 160 dặm muốn đi về cũng phải mất một ngày một đêm, mà bọn tôn ái quốc, Hồ Tây chắc chắn vẫn đang để mắt tới hắn, nếu cho người tới kiểm tra mà phát hiện mình không có mặt ở đảo quan, sẽ chụp ngay lấy cơ hội bới lông tìm vết, xem ra một thời gian mình sẽ không thể về nhà. Không biết mẹ đã đỡ ho chưa, cũng may còn có hai chị, mẹ cũng có người chăm sóc. Trong khi tả Đăng Phong miên man suy nghĩ, một con thỏ hoang từ đâu nhảy vèo băng qua mặt hắn. Tả Đăng Phong không những không bị hù, còn rất hào hứng, có vũ khí rồi, thế nào cũng tóm được mấy con về ăn. 3 giờ chiều, tả Đăng Phong về tới thanh thủy đạo quan, thấy vũ tâm ngữ đang ở con đường phía tây bắt châu chấu. Bây giờ đã là cuối thu, nhưng trong núi vẫn có một loại châu chấu to gọi là Đảng đảo Sơn. Loại châu chấu này đầu rất to, chịu được rét. tả Đăng Phong thấy thú vị liền bước nhanh tới. Đến gần mới thấy Vũ Tâm Ngữ đang cầm một cây cỏ đôi chó bên tay trái. Trên cây cỏ cột một chuỗi Đảng đảo Sơn. Tà Đăng Phong đang định mở miệng nói chuyện. Đột nhiên Vũ Tâm Ngữ bắt được một con châu chấu rất béo, vui vẻ bật cười to. Tả Đăng Phong xinh lòng nghi ngờ, hắn là người có học, biết đa số những người không nói được là vì không nghe được. Thính lực của vũ tâm ngữ rất ổn, nhưng chưa hề phát ra một âm thanh nào, nên Tả Đăng Phong vẫn luôn nghĩ dây thanh của cô có vấn đề. Bây giờ xem ra lại không phải thế, tiếng cười của cô rất trong trẻo thanh thúy, không khác gì người thường, cho thấy dây thanh cổ rất bình thường, dây thanh bình thường. Thính giác bình thường, nhưng vu tâm ngữ lại không nói lời nào. Vậy rốt cuộc là cô không thể nói, hay là không muốn nói? Chuyện được phát tại trang web, chuyểnaudio.com, chương 5, đảo thuật ha ha. Lại đây, xem tôi mang cho cô cái gì đây này tả đăng phong thu hồi suy nghĩ. Vậy vậy tay hướng về vũ tâm ngữ đứng cách đó không xa. Hai người chỉ mới tiếp xúc nhau trong thời gian ngắn, nhưng trong mắt Tà Đăng Phong thì Vũ Tâm Ngữ vô cùng bí ẩn. Biện pháp duy nhất của hắn là chờ khi hai người thật sự quen thuộc nhau thì Vũ Tâm Ngữ sẽ chủ động nói ra. Vũ Tâm Ngữ nghe Tà Đăng Phong gọi liền nhìn lại, rồi ngoảnh mặt hướng về phía dưới ngọn núi xa xa. Giờ nàng đã bớt ngờ vực Tà Đăng Phong nhưng vẫn còn cảnh giác hắn, nàng sợ Tà Đăng Phong dẫn người trở lại. Cô xem thử đây là cái gì? Tả Đăng Phong bỏ vật dụng và sẻng xuống rồi rảnh tay lấy từ trong túi ra một gói giấy. Trong này có hai cái bánh quẩy. Vũ tâm ngữ nghe vậy liền cầm theo sâu châu chấu đi tới. Nhìn chằm chằm vào cái bánh quẩy trong tay Tả Đăng Phong. Nhưng lại do dự không dám đưa tay tiếp lấy. Hai ta đổi đi. Cô đưa châu chấu cho tôi Tả Đăng Phong bất đắc dĩ cười nói. Hắn biết rõ vu Tâm Ngữ không tùy tiện lấy đồ vật của ai nên chỉ có thể giả vờ trao đổi. Nghe vậy Vũ Tâm Ngữ lập tức đưa sâu châu chấu cho hắn rồi đưa tay cầm một cái bánh quẩy. Nhanh chóng quay người chạy về đạo quan. Thấy vậy tả Đăng Phong cũng chỉ biết lắc đầu. vu Tâm Ngữ không phải là người ngu. Nàng biết rõ bánh quẩy so với châu chấu thì đáng giá hơn nhiều. Vì thế nàng chỉ lấy một cái mà thôi. Tả Đăng Phong cầm cái bánh quẩy còn lại gói kỹ. Bỏ vào trong túi áo, hắn cầm sẻng, treo vật dụng lên rồi quay về đảo quan. Trở lại thanh thủy quan, tả đăng phong lập tức bắt tay vào thiết kế nơi đặt nồi và bếp ở đông phòng. Hắn ngỡ bỏ vách tường rồi lại kết nối nồi và bếp với lò sưởi Như vậy sau này lửa ở nam phòng sẽ được chắn lại không thoát hơi ấm ra ngoài. Làm xong tất cả những thứ này thì sắc trời đã tối. Vũ tâm ngữ lại nhóm lửa để nướng khoai ở giữa sân. Tả Đăng Phong đi tới cầm khoai lang rửa sạch, bỏ vào nồi gạo nấu chung. Thấy Tả Đăng Phong cướp đi khoai lang, Vũ Tâm Ngữ vẫn yên lặng đứng ở cửa đông phòng nhìn hắn nhóm lửa nấu cơm, ánh mắt hiện lên vẻ suy tư. Bình thường cô và sư phụ của cô không có nấu cơm sao? Tả Đăng Phong ngồi sổng trước bếp lò thổi lửa cháy lớn thêm hỏi. Toàn bộ thanh thủy quan chỉ có ở đông phòng mới có một cái lò sưởi thô sơ, nơi này tuy rằng có thể đốt lò để sưởi nhưng không có biện pháp để nấu cơm. Vì vậy Tả Đăng Phong rất lấy làm kỳ quái, lẽ nào hai thầy trò nàng trước đó không nấu gì ăn sao? Vu Tâm Ngữ nghe vậy chậm rãi lắc đầu, ra hiệu rằng bình thường nàng và sư phụ cũng không nấu ăn. Vậy các người ngày thường ăn uống thế nào? Tả Đăng Phong nghi ngờ hỏi. Vũ Tâm Ngữ vẫn lắc đầu, lúc này trời đã tối nên nàng không thể lại dùng đá để viết nữa. Tả Đăng Phong thấy thế cũng không hỏi thêm, bỏ thêm củi vào bếp nấu chín cơm rồi múc ra một bát đưa cho Vũ Tâm Ngữ. Nàng liếc nhìn Tả Đăng Phong nhưng không nhận bát cơm mà đưa tay giá hiệu Tả Đăng Phong lấy hai củ khoai lang cho nàng. Tả Đăng Phong cố gắng này ép vài lần, Vũ Tâm Ngữ trước sau cố chấp chỉ đòi bằng được hai củ khoai lang kia. Đến mức cuối cùng lại quay đầu bỏ đi, thậm chí cả khoai lang cũng bỏ mặc Tả Đăng Phong không có cách nào khác, bất đắc dĩ phải đuổi theo đưa hai củ khoai lang cho nàng. Vũ tâm ngữ cầm lấy khoai lang quay về tây phòng không ra nữa. Đêm đó tả Đăng Phong ngủ rất ngon, sáng sớm hôm sau tả Đăng Phong mở cửa bước ra. Vừa nhìn cảnh tượng trước mắt hắn liền sợ đến ngây người, trong sân của thanh thủy quan. Toàn bộ đều chất đầy cây thông khô héo, cây nhỏ thì bằng cổ tay, cây lớn to như thùng nước. Các cây này đều còn nguyên cảnh lá. Vũ Tâm Ngữ là do cô làm sao? Hồi lâu, sau khi kinh ngạc tả Đăng Phong rốt cuộc cũng có phẳng. Ứng, sau khi Vũ Tâm Ngữ về tây phòng, nàng không hề đi ra, nên có khả năng lúc đó nàng không có ở trong phòng. Không nghe Vũ Tâm ngữ trả lời, tả Đăng Phong đưa sự chú ý chuyển qua các cây thông trước mặt. Những cây thông này nhẹ nhất cũng mấy chục cân, cây to thậm chí cũng trên 200 cân. Với thể trọng của một người phụ nữ như Vũ Tâm ngữ thì tuyệt đối không thể kéo được cây nặng như vậy. Nhưng nhìn vết tích nơi bờ tường bị sụp đổ, dễ dàng nhận ra những cây này đều được kéo từ bên ngoài vào. Ở nơi này chỉ có hắn và Vũ Tâm ngữ nếu Vũ Tâm ngữ không làm thì ai làm? Ôm trong lòng mối nghi hoặc, tả Đăng Phong từ đông phòng đi ra ngoài đảo quan, vừa ra khỏi cửa lại sợ hết hồn. Hắn thấy vụ tâm ngữ đang khiêng cái vại nước từ hồ nước phía đông đảo quan đi lên. Cái vại nước này tả Đăng Phong đã từng thấy ở chính điện, to lớn chừng một vòng tay, nếu nó được chứa đầy nước thì phải nặng ít nhất đến 300 cân. Lúc này tả Đăng Phong đang đứng ở trên cao nhìn xuống nên thấy rõ là vụ tâm ngữ đang khiêng vại nước đã đầy. Vũ tâm ngự cao không tới 1 m6, nặng chỉ chừng 70-80 cân, làm sao nàng có thể nâng được vật có trọng lượng nặng hơn thể trọng mình ngớp 3 lần. Hơn nữa, nhìn nàng khiêng vải nước từ dưới sườn núi đi lên trông thật nhẹ nhàng, không có chút gì gọi là nặng nhọc cả, sao có thể như vậy được. Cũng may hiện là ban ngày ban mặt, nếu là buổi tối, e rằng tả Đăng Phong đã sớm sợ hãi mà chạy chối chết rồi. Lúc này hắn chỉ nghĩ được, thật may là khuê hôm trước mình không nóng vội phi vào đánh cô ta tả đăng phong ngơ ngác đứng ở cửa đảo quan nhìn vu tâm ngữ dần đến gần. Lúc đi ngang qua tả đăng phong, vu tâm ngự quay đầu liếc nhìn hắn. Tả đăng phong theo bản năng lùi lại mấy bước, vu tâm ngự thấy thế liền lộ vẻ nghi hoặc, xoay người từ lộ hồng ở bức tường đi vào đảo quan. Tả đăng phong ngạc nhiên đi theo vào. Vũ Tâm Ngữ đi tới cửa đông phòng đặt vải nước xuống, rồi quay về tây phòng ngồi xuống trên thềm. Sao sức lực cô lại mạnh như vậy? Tả Đăng Phong đi tới bên cạnh Vũ Tâm Ngữ hỏi. Vũ Tâm Ngữ nghe vậy chỉ chậm rãi lắc đầu, cũng không hề có ý định thông qua bất kỳ phương thức nào để trả lời hắn. Thần lực trời sinh sao? Tả Đăng Phong lại vội vàng truy hỏi. Việc làm của Vũ Tâm Ngữ là đã vượt ra khỏi phạm trù hiểu biết của hắn. Nên trong lòng tà Đăng Phong thấy càng sợ hãi hơn là hiếu kỳ. Vũ tâm ngữ vẫn lắc đầu sư phụ cô dạy cô à. tả Đăng Phong đặt câu hỏi lần thứ hai. Cũng có một số đạo sĩ tập luyện võ thuật nên tà Đăng Phong mới hỏi câu này. Nhưng những loại võ thuật bình thường chỉ làm cơ thể tráng kiện thêm chứ không có cách nào vượt quá cực hạn của cơ thể như vậy được. Điều khiến tà Đăng Phong không nghĩ tới là vu tâm ngữ lại gật đầu ngầm thừa nhận. Đây là võ thuật sao? Thấy nàng biểu lộ thế, tả đăng phong lập tức tận dụng mọi cơ hội mong muốn biết được chân tướng sự việc. Vũ tâm ngữ nghe vậy lại lắc đầu. Hôm nay tâm trạng nàng không được tốt. Có thể do có gì đó thấy khó chịu trong lòng nên đôi hàng lông mày một mực nhíu lại. Vậy đó là thứ gì? Tả đăng phong lại hỏi. Đảo thuật, vũ tâm ngữ nhặt hòn... Đã viết lên nền gạch, tả Đăng Phong nhìn thấy hai chữ này liền cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Năm đó hắn được Vương Lão Gia Tử dạy dỗ hơn 10 năm đèn sách, từ văn hóa, từ thư, ngụ kinh đến thiên văn, địa lý, từ thi từ, lịch sử đến toán học, kinh tế, cái gì cũng đã học qua. Thậm chí lúc ránh rỗi Vương Lão Gia Tử còn dạy cho hắn một ít ngôn ngữ của Nhật Bản nữa, tất cả những học vấn này đều là tinh hoa của nhân loại. Là nền văn hóa chính thông, do đó tả Đăng Phong chưa bao giờ tin vào đảo thuật hay phép thuật gì cả. Dưới cái nhìn của hắn thì cái gọi là đảo thuật chẳng qua là thủ đoạn lừa gạt của bọn thần côn mùa ngài, bói toán mà thôi. Thế nhưng việc này xảy ra sờ sờ trước mắt khiến hắn muốn không tin cũng không được. Cô có sức lực mạnh mẽ như vậy sao lại còn giả thần giả quỷ dọa người. Tả Đăng Phong cuối cùng cũng đã rõ năm đó làm sao mà Vũ Tâm Ngữ di chuyển được những bộ hài cốt kia. Nghe Tả Đăng Phong nói, Vũ Tâm Ngữ nhìn chằm chằm vào mặt hắn, đến khi lông tóc hắn như muốn dựng ngược lên thì Vũ Tâm Ngữ mới viết xuống nền gạch, sư phụ đột nhiên rời đi, đạo thuật không thành, mỗi tháng chỉ thi triển được 3 ngày, ồ Tả Đăng Phong đột nhiên tỉnh ngộ. Vừa nãy, Vũ Tâm Ngữ nhìn chằm chằm vào hắn ắt là do nàng đang do dự. Có nên nói sự thật ra cho hắn biết không? Vũ Tâm Ngữ đã chịu thổ lộ thì cũng xem như đã chịu tin tưởng hắn rồi. Trong lòng tôi đang không được thoải mái Vũ Tâm Ngữ viết vài chữ xong. Thả cục đá xuống đi vào tây phòng. Tả Đăng Phong nghi hoặc nhìn theo Vũ Tâm Ngữ vào nhà. Vì hắn đã có hai người chỉ nên lúc vu Tâm Ngữ đứng dậy. Tả Đăng Phong liền hiểu vì sao vu Tâm Ngữ cảm thấy không thoải mái. Sau khi vu Tâm Ngữ vào nhà... Tả Đăng Phong cũng không lập tức rời đi mà đứng đó sắp xếp toàn bộ suy nghĩ đang dối bời của hắn. Cây thông chất đầy trong sân và cái vại chứa nước chứng tỏ những lời của vũ tâm ngữ là thật. Xác thực là nàng có biết đạo thuật. Thế nhưng vì 10 năm trước, sư phụ của nàng vội vàng rời đi nên nàng chỉ học được một ít đạo thuật cơ bản và trong một tháng cũng chỉ có vài thời điểm mới thi triển được đạo thuật. Ngoài ra... Những đồ vật trong hai gian xương phòng và hai cái bổ đoàn trong chính điện nói rõ năm đó trong tòa đảo quan này chỉ có nàng và sư phụ nàng. Rốt cuộc sư phụ nàng đi đâu? Tại sao năm đó lại vội vàng rời đi? Trong đảo quan sao không có nhà bếp? Những vấn đề này đều làm tả Đăng Phong không ngừng thắc mắc nhưng lại không tài nào suy đoán ra. Chân người suy nghĩ hồi lâu, tả Đăng Phong mới hồi phục lại tinh thần, công việc hắn cần phải làm còn rất nhiều. Quan trọng nhất là phải đưa đống hài cốt trong chính điện đi chôn cất. Nghĩ đến đây, tả Đăng Phong cầm sẻn đi ra khỏi đảo quan, đào một cái hố lớn trong núi ở phía đông của đảo quan. Sau đó hắn quay về đảo quan lần lượt di chuyển từng bộ hài cốt ra đó. Tả Đăng Phong, có phải ngươi ăn trộm dao phay của ta không? Ngay khi tả Đăng Phong dùng mảnh vải màu vàng lấy được trong đại điện, bọc lại một bao hạch cốt đi ra đảo quan. Thì bên dưới ngọn núi chuyển đến tiếng quát tháo. Tả Đăng Phong ngẩn đầu nhìn về hướng Tây. Phát hiện ra tên bàn đại hải làm việc ở căn tin phòng văn hóa huyện đang từ bên dưới ngọn núi đi lên. Sao ngươi lại đến đây? Tả Đăng Phong dừng chân hỏi. Bàn đại hải so với tả Đăng Phong thì lớn hơn vài tuổi. Do quá mập mập nên mọi người đều gọi hắn là bàn đại hải. Hắn là do tả Đăng Phong giới thiệu vào làm việc ở căn tin của nhà văn hóa. Bởi vậy trong ngày thường, quan hệ giữa hắn và tả Đăng Phong rất tốt. Hồ Tây kêu ta tới đây để thăm ngươi bàn đại hải bước nhanh đi tới. Và kêu ngươi tới để xem ta có chết hay chưa chứ gì. Tà Đăng Phong không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Sự tình ma quái ở thanh thủy quan này ngoài thôn ai cũng biết. Do đó tôn ái quốc và Hồ Tây cũng không thể không biết. Đôi cậu nam nữ này cố tình đưa tên này tới để xem mình bị dọa thế nào chứ không phải là hảo tâm gì. Ai ra, mệt chết ta mất bàn đại hải đi tới trước mặt tả Đăng Phong đặt mông ngồi phệt xuống trên bậc thềm ngoài đảo quan. Ngươi làm sao mà đi nổi tới nơi này? Tả Đăng Phong hỏi, người bình thường tốc độ đi bộ chừng 5 đến 7 km trên giờ. Nhìn tướng phục phịch của tên bàn đại hải này thì cũng đủ đã biết ra sao rồi. Ta cởi xe đạp của sở trưởng đến đây, cho ngươi mấy cái bánh màn thầu này. Bản đại Hải. cầm trong tay một bọc nhỏ đưa tới. Cảm ơn tên béo ngươi, nhưng mà ngươi về đi, nơi này xảy ra toàn chuyện ma quái tả đăng phong tiếp cái bọc rồi nói. Hắn cũng không muốn nói thật cùng bản đại Hải. bởi vì hắn nói ra sợ rằng bản đại hai sẽ về tấu lại. Lúc đó tôn ái quốc và hồ tây lại nhớ đến hắn mà trù dập hắn cũng nên. Ai ra, ta đến đây là để nói chuyện này cho ngươi biết, nghe người khác nói bên trong này có quỷ A. Bản đại hải xoay người đứng lên nhìn về phía đạo quan rách nát mặt lộ vẻ sợ hãi. Trời vừa tối, âm phong từng trận cuốn lên, tiếng gào thét thảm thiết, mặt đất hiện đầy xương người. Nè, ngươi xem đi, tả đăng phong đưa cái bọc chứa đầy xương người cho bản đại hải. Bản đại hải thuận tay nhận lấy, vộ vập mở cái bọc liền rơi ra một cái đầu lâu. Hán oa lên một tiếng đem bọc xương ném đi. Lão tà, nếu thực sự nguy hiểm quá thì đừng làm nữa. Đừng vì mấy đồng tiền mà đánh mất tính mạng mình a Bản đại hải sắc mặt xám ngoát nhìn chằm chằm vào bao hạch. Cốt vương vãi trên đất. Không có tiền mẹ ta ăn cái gì. Ta còn có hai người chị. Một người lại có ba bốn đứa con. Uống gió Tây Bắc để sống a tả Đăng Phong lắc đầu thở dài. Chuyện ma quái là già. Nhưng hắn cần tiền là thật. Đây không phải là nơi tốt lành gì a Cái chỗ chết tiệt này mới nhìn ta đã cảm thấy tê dại hết cả ra đầu. Buổi tối ngươi bị hù dọa thế mà vẫn chưa chết à. Bản đại hải tỏ vẻ ân cần nói. Ngươi trở lại nói với sở trưởng và hồ Tây. Nhanh nhanh điều ta về đi. Nếu còn ở lại đây chắc ta điên mất ta đang phong lùi một bước để tiến hai bước. Trên thực tế hắn phi thường rõ ràng hồ Tây ước gì hắn điên ngay lập tức Được, ta đi trước đây Bản đại hải xoay người rời đi Tuy rằng hắn cao to nhưng lá gan lại cực kỳ nhỏ Giao phay của ngươi đây nè Tả đăng phong cao giọng gọi Ngươi giữ lại phòng thân đi Để lần sau đến ta mang cho ngươi cây súng hỏa thương Bản đại hải không quay đầu lại trả lời Tốt quá, tuyệt đối đừng quên nha Núi này rất nhiều thỏ T tả đang phong lập tức nghĩ tới việc dùng súng đi săn thỏ. Không được,súng không dùng để bắn quỷ được để ta nghĩ cách tìm cho ngươi cây kiếm ngỗ đảo. Chuyện được phát tại trang web Truyện chương 6 Ngầm lộ đầu mối nhớ mang theo súng nha Tả đang phong vội hô lớn Cũng không biết bàn đại hạch. Có nghe thấy hay không, Nhưng không quay đầu lại cũng không ư hử gì. Nhìn theo bàn đại hải, chạy đi, tả đăng phong giờ khóc giờ cười, người này thực là mê tín, có lẽ sẽ cố tìm một thanh kiếm gỗ tới đây cho mình thật, nhìn theo bàn đại hải. Tới khi xuống tới chân núi, tả đăng phong mới thu hồi tầm mắt, quay đầu lại, thấy vu tâm ngữ đang đứng trước cửa phòng mình nhìn hắn, cô cũng nghe được, những gì trước đây tôi nói với cô đều là sự thật, tả đăng phong tới trước mặt vu tâm ngữ. Đưa túi bánh bao cho cô Hồi nãy hắn với bản đại hải nói chuyện với nhau rất to Chắc chắn Vũ Tâm Ngữ nghe thấy Nên có thể chứng minh lý do Tả Đăng Phong tới đạo quan và không thể rời đi Vũ Tâm Ngữ nhìn thấy bịch bánh bao Vội đẩy trả cho Tả Đăng Phong Cô không khỏe, cô ăn đi Tả Đăng Phong không nhận lại bánh bao Xoay người đi ra khỏi đạo quan Trên thực tế, Tả Đăng Phong dù làm cho nhà nước Nhưng chẳng mấy khi được ăn bánh bao Thường chỉ ăn bánh ngô mà thôi Nếu không bàn đại hạch Cũng sẽ không cố ý mang bánh bao tới cho hắn Nhưng hắn lại đưa hết cho vu tâm ngữ Hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại làm vậy Từ sau khi trôn thi cốt Tả Đăng Phong luôn tự hỏi mình tại sao Và câu trả lời rất đơn giản Vì vu tâm ngữ là phái nữ Mà mấy ngày nay lại còn không khỏe Trôn hết thi cốt trong tránh điện Tả Đăng Phong bắt đầu xử lý đám cây cối trong sân, mùa đông sắp tới rồi, phải chuẩn bị, trong khi Tả Đăng Phong đang bừa củi, Vũ Tâm Ngữ vẫn luôn ngồi ở cửa phòng nhìn hắn, cây tùng trong sân khá nhiều, nên Tả Đăng Phong vất vả suốt cả ngày đến trạng vạng mới nhóm lửa nấu cơm, Vu Tâm Ngữ đi tới trả lại một nửa số bánh bao, Tả Đăng Phong nhận lấy, vài ngày sau đó càng thêm bận rộ, tu bổ tường sập và cửa chính, Tả Đăng Phong là con nhà nông, trong nhà chỉ có một mình hắn là đàn ông, nên những việc này đối với hắn mà nói cũng chẳng xa lạ gì. Lúc sửa tường, Vũ Tâm Ngữ đi ra hỗ trợ, Tả Đăng Phong cũng không cử tuyệt, vì hắn cần có người giúp đưa gạch cho hắn. Cha mẹ cô ở đâu? Tả Đăng Phong nhìn Vũ Tâm Ngữ, hỏi, tôi do sư phụ nhặt về, Vũ Tâm Ngữ viết lên gạch, vậy sư phụ của cô đâu? Tả Đăng Phong đọc chữ xong. Gắn viên gạch lên đầu tường. Đến giờ hắn mới biết vu Tâm Ngữ là trẻ mồ côi. Không biết, lúc tỉnh dậy sư phụ đã biến mất rồi. Vũ Tâm Ngữ lại ném lên một viên gạch. Lúc đi không để lại thư cho cô à? Tả Đăng Phong hỏi. Vũ Tâm Ngữ lại ném lên một viên gạch. Tuy gương mặt vẫn dơ bẩn. Nhưng Tả Đăng Phong vẫn có thể nhìn ra sự mờ mịt và thất lạc trên mặt cô. Sư phụ của cô là nam hay nữ? Tà Đăng Phong hỏi tiếp. Đạo sĩ đạo cô khác với Hòa Thượng Ni cô. Bọn họ có thể thu đệ tử khác phái. Vũ Tâm Ngữ bây giờ không còn cảnh giác với Tà Đăng Phong nữa. Hắn hỏi cái gì là cô trả lời cái đó. Tên gì? tả Đăng Phong tò mò. Lần này Vũ Tâm Ngữ không biết nữa. Chỉ ném lên một viên gạch trống. tả Đăng Phong giật mình nhận ra câu hỏi của mình kỳ cục. Ngay khi hắn còn đang xấu hổ. Vũ Tâm Ngữ lại ném lên một viên gạch nữa, trên gạch viết, chừng nào thì anh rời khỏi đây. Không biết, chắc là phải ở đây rất lâu. Tả Đăng Phong thành thật trả lời, nếu tôn ái quốc và hồ Tây không gặp phải chuyện gì thì hắn khó mà về thị trấn được. Vũ Tâm Ngữ vui vẻ gật đầu, Tả Đăng Phong thấy thế buồn cười, sống một mình nơi hoang vắng thế này mà có bạn đúng là rất vui, nhờ Vũ Tâm Ngữ giúp sức. Tả Đăng Phong nhanh chóng sửa xong phần tường sụp và cánh cửa chính. Giờ thì cửa chính đóng lại được rồi. Tả Đăng Phong không phải lo nửa đêm có sói hoang vào nữa. Sau đó, hắn tới phía sau đông phòng đào khu vực vệ sinh cho mình. Sửa lại cửa sổ phòng mình. Bây giờ cửa sổ ban đêm không bị gió lùa nữa. Phòng... Ấm áp. Hắn có thể ngủ ngon. Vũ Tâm Ngữ vẫn ở tây phòng, mấy lần tả Đăng Phong muốn qua sửa giúp cửa sổ nhưng Vũ Tâm Ngữ đều từ chối. Cô đã lấy cỏ tranh chắn cửa sổ nên chắc cũng ổn. tả Đăng Phong sở dĩ muốn vào phòng cô là vì tính tò mò, muốn nhìn một chút xem phòng cô có cái gì. Vũ Tâm Ngữ không biết cái ý xấu ấy của tả Đăng Phong, chỉ là nhớ tới ước định hai người không đi vào phòng của nhau mà thôi. Thời gian trôi qua, hai người càng lúc càng thân thân. Tâm Ngữ lấy lương thực của mình ra nhờ Tà Đăng Phong nấu ăn, khoai, đậu, hạt, cần cái gì cũng có. bị Tà Đăng Phong truy hỏi, Vũ Tâm Ngữ mới khai nhận, thì ra là khoai lang là trộm của thôn dân, nhưng hạt với đậu là móc từ trong hang chuột đồng. Tà Đăng Phong không tin, Vũ Tâm Ngữ liền dẫn hắn tới chỗ có hang chuột đồng, quả nhiên một cái hang có thể móc ra được cả hơn 10kg hạt và đậu. Hai người lo chuẩn bị thực phẩm vì mùa đông đang sắp tới. Tả đăng phong ra chợ mua về ít rau dưa, cái ao gần đảo quan có cá, nhưng vì đảo quan có ma, nên không ai dám tới bắt, nhiều năm trôi qua, cá trong ao rất nhiều. Tả đăng phong lại lớn lên từ làng chài nên tuyệt không để lãng phí tài nguyên, sáng nào cũng thả câu, chiều sơ chế phơi nắng, lúc nhàn hạ lại đi bắt thỏ hoang, nhưng bắt được rất ít. Vì vậy hắn rất mong bàn đại hải lần sau tới sẽ mang theo vũ khí cho hắn. Trong thời gian này, tả Đăng Phong và Vũ Tâm Ngữ vẫn thường trao đổi với nhau. Vũ Tâm Ngữ nói cho hắn biết lúc trước cô ở đông phòng, bên dưới quan tài trong phòng có địa đảo thông thẳng tới tây phòng. Nhưng ai làm ra cái địa đảo ấy thì cô không biết. Ngoài ra trong đạo quan không có nhà bếp, trước kia trước lúc 13 tuổi, đồ cô ăn đều là đồ sống vì không có lửa. Tả Đăng Phong là người tỉ mỉ, đoán ra ngay vu tâm ngữ nhỏ hơn hắn 1 tuổi, tức 23 tuổi. Hai mấy ngày sau, tả Đăng Phong lại thấy vu tâm ngữ nhíu mày Hắn cẩn thận quan sát, thấy mấy hôm nay cô không chỉ khỏe hơn hẳn, mà tốc độ cũng rất nhanh, nhảy xa và cao hơn người thường nhiều. Tả Đăng Phong thấy rất hiếu kỳ, nhưng không hỏi cô học phương pháp gì. Càng không nói cô dạy cho mình vì hắn không biết kinh nguyệt với đạo thuật rốt cuộc có liên quan gì với nhau hay không. Nếu như bị kinh nguyệt mới dùng được đạo thuật thì cùng lắm là học không được. Nhưng lỡ như học đạo thuật rồi tự nhiên tới tháng sau bị kinh nguyệt. Vậy thì bi ai? Một tháng sau, bản đại hải lại tới. Lần này đứng tốt dưới chân núi gọi tả đăng phong. Không dám lên núi nữa. Cảm ơn nhé. Ha ha. Tả Đăng Phong thấy bàn đại hải mang súng tới rất mừng. Có cái này, đừng nói thỏ, gà rừng cũng đừng hòng thoát. Đừng nói mấy lời vô dụng, chỗ này còn có ma không? bản đại hải đưa bao đạn, bình dấu hôi và đồ đánh lửa cho tả Đăng Phong. Trước kia hôm nào cũng quậy, bây giờ cứ cách một ngày mới quậy. Tả Đăng Phong cũng không nói thật. Tôi nghĩ chắc anh bị dọa giết cũng thành quen rồi. Ừ, tiền lương của anh này. Bản đại hải lấy 4 đồng đại dương trong ngực đưa cho tả Đăng Phong. Cậu tới nhà tôi giúp, đưa 3 đồng cho mẹ tôi. Nếu bà có hỏi sao tôi không về, thì nói tôi bận việc lắm. Đừng có nói tôi bị điều tới đây nhé. Tà Đăng Phong chỉ giữ lại 1 đồng, đưa 3 đồng cho bản đại hải. Trước kia, khi về nhà hắn đều đưa cho mỗi người 1 đồng. Bây giờ đưa hết cho mẹ, chắc chắn mẹ sẽ biết đưa cho hai chị. Ừ. Tôi cũng về nhà thăm cha. Bản đại hải. Cất tiền vào ngực. Thôn của hai người đều ở phía đông. Cách nhau không tới 10 dặm Nhớ mua cho ông ấy hai chai rượu. Tả Đăng Phong lấy một xu trong túi quần đưa cho bản đại hải. Bản đại hải là đầu bếp. Lương tháng rất ít. Chỉ được một đồng đại dương. Không thể so với tả Đăng Phong. Vậy tôi không khách khí đâu nha. Bản đại hải vui mừng cất đồng xu vào. Đi đường từ từ, cẩn thận Tả Đăng Phong vốt ve cây súng À, nói cho anh nghe chuyện này Tôi nghe nói người Nhật sắp đánh tới đây rồi Tôi cũng đoán được Tả Đăng Phong thở dài Thời này ở Trung Quốc do các đại quân phiệt cát cứ Chính phủ dân quốc hủ bại vô năng Chỉ toàn những kẻ tham sắc tham tài như tôn ái quốc Người thực có khả năng kháng Nhật đâu có ai Người Nhật không đánh tới mới là kỳ quái Tôi nghe nói người Nhật xấu xá lắm. Bản đại hải nói, vẻ sợ hãi. Tôi cũng không biết nữa. Thôi đi nhanh đi, mấy chuyện này chẳng quan hệ gì với tôi. Tà Đăng Phong rục bản đại hải đi về. Bản đại hải quay xe, đạp đi. Tà Đăng Phong cầm súng đi lên núi. Thực ra hắn đã nói thật. Hắn chẳng hề thấy sợ hãi gì người Nhật. Theo hắn, người Nhật chẳng khác gì những kẻ xâm lược khác. Đến Trung Quốc chỉ để chiếm đoạt mà thôi Kẻ có tiền mới là người phải sợ Hắn chẳng liên quan gì Tả Đăng Phong chẳng những không lo không sợ Mà còn có chút hà hê Dù người Nhật có đánh tới Thì gặp nạn cũng là bọn quan chức Hắn tránh ở núi này là an toàn rồi Trở lại thanh thủy đảo quan Vũ tâm ngữ ra đón Hiếu kỳ nhìn cây súng trong tay hắn Biết đây là cái gì không Tả Đăng Phong khoe khoang dơ cây súng lên Súng bắn chim Bây giờ lúc nào Vũ Tâm Ngữ cũng mang theo gạch để thuận tiện trao đổi với Tà Đăng Phong A cũng có chút kiến thức Có muốn ăn cơm với thịt gà rừng không Tà Đăng Phong lúc trước đã từng dùng qua loại súng này Nên biết cách dùng Vũ Tâm Ngữ nghe thế rất vui Tung tăng vỗ tay Càng ngày cô càng thân cận với Tà Đăng Phong Không che giấu tâm tình của mình nữa Muốn ăn cũng được Nhưng phải đồng ý với tôi một chuyện Tả Đăng Phong cười cười nhìn vu tâm ngữ. Vu tâm ngữ nghi hoặc viết chuyện gì? Đơn giản thôi, rửa mặt đi. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 7, Phù Dung xuất thủy nghe Tả Đăng Phong nói. Vẻ mặt vu tâm ngữ lập tức biến thành cực kỳ nghiêm túc. Lạnh lùng ngẩn đầu nhìn hắn tôi thật rất muốn nhìn khuôn mặt của cô Tả Đăng Phong hắc hắc cười nói. Tả Đăng Phong nói xong. Mắt vu tâm ngữ trởn tròn, biểu lộ vẻ nghiêm nghị, chằm chằm nhìn thẳng vào hắn. Không rửa thì thôi vậy, đi, tôi dẫn cô đi săn. Tả Đăng Phong bị nàng nhìn chăm chú liền có chút sợ hãi, quay đầu tránh ánh mắt của nàng. Nhìn mặt của tôi, anh phải cưới tôi vu tâm ngữ nói xong liền xoay người đi lên đảo quan. Tả Đăng Phong nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người. Tuy rằng trước đó hắn cũng đã đoán được vu tâm ngữ không phải bị câm. Thế nhưng không nghĩ ra, nàng đột nhiên mở miệng nói mà không có dấu hiệu nào báo trước nào. Giọng vu tâm ngữ không phải là của dân bản địa mà là giọng có mang âm điệu uyển chuyển mặc dù không thánh thoát nhưng cực kỳ dễ nghe. Lúc này tả Đăng Phong nghĩ rằng 10 năm nay nàng đã chưa từng nói chuyện, vì sao vừa mở miệng lại có thể nói lưu loát đến thế, còn làm cho hắn cảm thấy rất êm tai, không cao không thấp, không nặng không nhẹ. Nhìn như không hề có điểm nổi bật nào nhưng cũng không tìm ra bất kỳ khiếm khuyết nào. Nghĩ xong những điều này tả Đăng Phong mới nhớ tới nội dung chuyện Vũ Tâm Ngữ nói ra. Lúc này hắn mới tử trong ngạc nhiên mà tỉnh lại. Căn cứ vào vẻ mặt ngưng trọng và ngự khí nghiêm túc của Vũ Tâm Ngữ thì xem ra tuyệt đối không phải nàng đang nói đùa. Nếu như là do tức giận mà nàng rời đi thì không sao, nhưng mà nếu nàng đi rửa mặt thì... Hậu quả sẽ rất là nghiêm trọng à Thôi xong, tiêu rồi Cô ta đã chịu mở miệng nói chuyện Thì khả năng đi rửa mặt là rất lớn Tà Đăng Phong sau khi tỉnh lại vội vàng quay đầu nhìn về hướng Bắc Thì thấy vu Tâm ngữ đã đi vào đảo quan Này, ê, ê, Vũ Tâm ngữ Cô đừng có gấp rửa mặt như vậy Đi săn gà rừng xong rồi rửa cũng chưa muộn Tà Đăng Phong sau khi thấy vu tâm ngữ đi vào Tây Phòng liền vội vàng cầm súng hỏa thương chạy vào đảo quan tôi đi săn đây, để tôi săn gà rừng xong rồi hãy rửa nhé. Vừa thấy có vấn đề không đúng, tả Đăng Phong cầm lấy hỏa thương chạy ra ngoài. Lúc này tả Đăng Phong dĩ nhiên đã quyết định chú ý, cho dù gà rừng có bay đến đậu trên hỏng súng hắn cũng sẽ không nổ súng đợi tôi một lúc phía Tây Phòng truyền đến âm thanh vu tâm ngữ xong, xong thật rồi. Đã rửa mặt thật rồi Tả đăng phong tay cầm hỏa thương Lóng nga lóng ngóng đi lòng vòng trong sân Trong một tháng này Tuy rằng hắn vẫn luôn chiếu cố vưu tâm ngữ Nhưng cũng chỉ là do xuất phát Từ sự cảm thông với nàng Hắn vô cùng hiểu rõ Xem bề ngoài thì vưu tâm ngữ Chỉ nhỏ hơn hắn 1 tuổi Thế nhưng bởi vì sống trong núi quá lâu Nên tư duy chưa thuần thục Về tâm lý thì chỉ như thiếu nữ 16,17 tuổi mà thôi Ở cái tuổi này thường cân nhắc vấn đề chưa được toàn diện, thế nhưng hắn cũng biết rõ vu tâm ngữ vô cùng quật cường, việc gì nàng đã quyết định thì không dễ dàng mà thay đổi, làm sao để kết thúc việc này đây, vu tâm ngữ, cô đừng có gấp rửa mặt, sau này có khả năng tôi sẽ rời đi, cô mà rửa mặt, người khác đến sẽ bắt nặt cô đó tả đăng phong hướng về tây phòng hô lớn. Anh đã nói anh sẽ bảo vệ tôi âm thanh vũ tâm ngữ kèm theo tiếng nước rùa mặt từ Tây Phòng truyền đến. Lúc tôi ở đây thì có thể, nhưng lúc tôi đi thì sao tả đăng phong giờ khóc giờ cười. Vì anh mà tôi mở miệng nói chuyện, anh cũng thấy mặt tôi. Sau này tôi đi theo anh, anh đi đâu thì tôi đi đó vũ tâm ngữ chỉnh trọng đáp. Cô lý luận cái kiểu gì vậy chứ? Lại nói, tôi còn chưa thấy mặt cô mà. Nghe vũ tâm ngữ nói khiến lông tóc tả đăng phong dựng đứng cả lên. Xem ra gia hỏa này thật lòng muốn theo mình. Thì bây giờ anh thấy là được tả đăng phong vừa dứt lời. Cửa Tây phong liền mở ra. Vũ tâm ngữ thỏ đầu ra. Thoáng cái đã thụt đầu. Đóng cửa lại. Tôi không nhìn thấy cái gì hết tả đăng phong thầm khóc trong lòng. Vừa nãy, lúc vũ tâm ngữ ló đầu ra. Tả đăng phong chỉ thấy được vài điểm lốm đốm trên khuôn mặt. Mười năm dơ bẩn không phải một lát mà có thể rửa sạch được. Chờ một lát nữa phía tây phòng truyền đến tiếng rót nước. Không nhìn cũng biết là vưu tâm ngữ đang thay nước khác. Nhà tôi rất nghèo. Sau này có thể không kiếm được miếng ăn dễ dàng như vậy nữa. Tả đăng phong ra sức khuyên nhủ để vưu tâm ngữ thay đổi chú ý. Đừng xem tôi là trẻ con. Tôi đang biết mình làm gì. Tôi thích anh. Ngữ khí vưu tâm ngữ cực kỳ kiên định. Hức. Nếu như tôi không thích cô thì sao?" Tả Đăng Phong liên tục cười khổ, "Anh sẽ thích tôi đấy." Vừa nói xong, Vu Tâm Ngữ đã đẩy cửa phòng đi ra. Lúc này đã gần buổi trưa, ánh mặt dàng sáng tỏ, Vu Tâm Ngữ vừa ra tới, Tả Đăng Phong cảm giác trước mặt đột nhiên sáng ngời, tức thì Tả Đăng Phong liền hiểu ra vì sao Vu Tâm Ngữ lại tự tin đến thế. Thì ra nàng rất đẹp, phi thường xinh đẹp. Mắt Vu Tâm Ngữ to tròn, Hai mí rõ ràng, khuôn mặt hơi gầy, mũi thon gọn, miệng rộng vừa phải, nếu xét từng cái thì không hề đặc biệt xinh đẹp. Thế nhưng, với ngụ quan này, nằm trên khuôn mặt này, liền có vẻ đẹp rất tự nhiên không tìm ra khiếm khuyết. Lúc trước, khi còn làm việc ở nhà văn hóa, hắn gặp không ít đại tiểu thư, tiểu lão bà quyền quý xinh tươi, trong mắt tả Đăng Phong thì là những nữ nhân rất đẹp. Nhưng so sánh với vưu tâm ngữ liền lộ rõ khí chất thô tục. Vì các nữ nhận đó đẹp đẽ là do son phấn. Là do tô môi vẽ mắt mà ra. Còn vưu tâm ngữ lại có vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết. Không cần bất cứ thứ gì tô vẽ lên. Đi, lên núi. Đi săn thù. Tả Đăng Phong nói năng lộn xộn Không để vưu tâm ngữ kịp mở miệng mà đã xách súng hướng bên ngoài mà đi ra. Trên thực tế... Tả Đăng Phong hoàn toàn chấn kinh khi nhìn thấy mặt thật của Vũ Tâm Ngữ. Thế nhưng hắn dùng hết toàn lực để không biểu hiện ra vẻ kích động. Hắn không muốn để Vũ Tâm Ngữ thấy hắn là loại người xem mặt mà bắt hình dong trước khi nhìn thấy mặt thật của Vũ Tâm Ngữ. Hắn vẫn không tin cái gì mà nhất kiến trung tình vừa thấy đã yêu. Giờ thì hắn đã tin. Khi nãy, chỉ trong nháy mắt, Vũ Tâm Ngữ đã khiến hắn rung động rồi. Cảm giác động lòng này khiến Tà Đăng Phong vô cùng cao hứng mà cũng vô cùng xấu hổ. Hắn cao hứng vì vu Tâm Ngữ rất đẹp, rất muốn cưới vu Tâm Ngữ làm vợ. Xấu hổ là vì chỉ đến khi nhìn thấy mặt thật vu Tâm Ngữ hắn mới thích nàng. Đây chính xác là loại tiêu chuẩn háo sắc. Điều này làm cho Tà Đăng Phong cảm thấy mình rất bé bàng. Anh yêu thích tôi sao? Vũ Tâm Ngữ sau đó theo tới. Tà Đăng Phong không quay đầu lai. Like. Không phải hắn không muốn mà là không dám. Bởi vì khi quay đầu lại vũ tâm ngự sẽ phát hiện trên mặt hắn không giấu nổi nụ cười và vẻ chấn kinh còn hiện hữu. Sau này ta đi theo ngươi tuy tâm lý của vũ tâm ngự so với bạn cùng trang lứa thì nhỏ hơn. Nhưng nàng không hề ngốc mà ngược lại còn rất mẫn cảm. Chỉ cần thông qua bộ dáng của tả Đăng Phong liền biết tả Đăng Phong yêu thích nàng. Theo bản năng tả Đăng Phong thốt ra lời nói tự đáy lòng. Dù lúc này Vũ Tâm ngữ không muốn đi theo hắn cũng không cho phép, vì Vũ Tâm Ngự quá đẹp, gương mặt này tuyệt đối có thể biến một người tốt trở thành người xấu. Tôi biết nơi có gà rừng, để tôi dẫn anh đi Vũ Tâm ngữ đã nhận được đáp án như nàng mong muốn nên tỏ vẻ rất mừng, vừa đi vừa nhún nhảy chạy về phía trước. tả Đăng Phong mở mịt chạy theo sau, trong lòng nửa mừng nửa lo, mừng là vì đây chính là người vợ tuyệt sắc từ trên trời rơi xuống. Lo là vì người vợ này chưa từng tiếp xúc xã hội bên ngoài, mai này rất có thể sẽ gặp nhiều phiền phức. Nhưng rất nhanh nỗi lo âu trong lòng tả Đăng Phong bị niềm vui sướng đánh tan. Làm việc ở nhà văn hóa, cao thì không với tới, thấp không xong nên 24 tuổi mà vẫn chưa lập gia đình. Hiện giờ trước mắt chính là một người vợ đẹp như tiên, thực là đốt lòng đèn cũng không tìm thấy mình còn gì mà chưa hài lòng. Tuy nội tâm cực kỳ vui mừng nhưng tả đăng phong vẫn cật lực khắc chế tâm tình kích động của mình, không dám để lộ ra cao hứng quá lớn, tránh vu tâm ngự xem thường hắn. Vu tâm ngự ở trong núi đã lâu, hiểu rõ mọi ngóc ngách nơi đây, nơi nào có gà rừng, nơi nào là hang thỏ nàng đều biết. Vu tâm ngự cũng không phải là loại người ăn chay niệm Phật, thương xót sinh linh gì, dưới góc nhìn của nàng thì chim muông, giá thú chính là đồ ăn.